Chương 137. Liên thủ hành động. Mặt trời đã mọc lên cao, Tiêu Viêm chăm chú nhìn bóng người thon dài đang ưu nhã dựa trên khối cự thạch. Ánh mặt trời khe chiếu lên thân thể, khiến cho thân thể là được bao trùm bởi một tầng lưu quang chói lọi. Bộ dạng hiện tại của Vân Chi tựa giống như ngày Tiêu Viêm trốn ở một bên lén nhìn là cục tử tinh dược sư Vương chiến đấu. Kỹ độ ung dung cao quý, mặc hèo nét lạnh lùng, khiến cho người ta cảm giác mặc cảm tự ti khi đối mặt với nàng Dường như nhận ra ánh mắt tiêu viêm đang nhìn mình, vận trí chậm rãi khẽ xoay người, đôi mắt đẹp, nhìn đôi con ngươi nên kịp một cái rồi nhanh rời đi. Bình thả nói, ta sẽ giúp ngươi trong khoảng thời gian ngắn được thực lực đấu sư hơn nữa là phong thuộc tính có thể giúp cho người tăng phúc tốc độ không ít. Nếu như các phải ma thú ngăn cản người tận lực đứng đối chiến với chúng, biến trò thành ba trận đấu đưa thêm nhiều ma thú tới. Đến lúc đó người sợ rằng nói đến đây Bất Chi đột nhiên dừng lại, muốn nhìn tư viêm trầm trầm. Ân đang khẽ suy nghĩ. Tiêu Viêm dường như cũng không nhận ra được thanh âm của Vân Chi, không ngần thận lộ ra vẻ quan tâm chỉ là hơi hơi gật đầu. Nhìn bộ dáng bình tĩnh của Tiêu Viêm, Vân Chi mày liễu không biết vì sao hơi hơi nhất tức, chợt lắc mình nhẹ nhàng rời khỏi cự thành xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm nhẹ giọng nói bắt đầu thôi. Ấn, thấy Tiêu Viêm gật đầu. Vân tri ngọc thủ chậm rãi lộ ra Sau đó nhẹ nhàng áp vào trong lưng tiêu viêm Khuất chỉ khinh đại Cổ mạnh kỳ khí đấu Quan trú vào trong Cổ đấu khí này mạnh mẽ sông vào Cũng không vì thân thể xa lạ Và có nhiều bạo động Dưới sự khống chế của vân tri Chúng nó cực kỳ nốt thuật Chảy xuôi trong kinh mạch của tiêu viêm Luồng đấu khí này Hùng hồn chảy xuôi Khiến cho đấu khí trong cơ thể tiêu viêm Nhanh chóng tràn ngập cảm giác được một cỗ lực lượng trước này chưa từng có hơi hơi cử động thân thể các khớp xương như được thoát thai hoán cốt âm thanh ba lạp vang lên không ngừng siết chặt nắm tay lại tiêu viêm khuôn mặt phá hiện lên nét đỏ mò đấu sư lực lượng là đây sao quả nhiên đấu dạ không thể so bì túy vận dụng thân thể Tiêu viêm phát hiện thân thể của chính Tựa hồ bây giờ nhẹ nhàng đi rất nhiều, hiển nhiên đây là do tác dụng của phong thuộc tinh đấu khí. Khó trách đấu giả tu luyện phong hệ đều tốc độ mau lên. Lượng đấu khí này chỉ đủ cho ngươi dùng 2 giờ. Trong khoảng thời gian này, ngươi phải lén vào trong Tử Tinh Sơn, lấy ra Tử Tinh Linh đi. Vân trì nhẹ giọng nhắc nhở, ta sẽ tận lực đem Tử Tinh Dực Sư Vương ngăn cản. Bất quá người cần lắm chắc khoảng thời gian xuất sinh đó trí tuệ cũng không cấp hơn so với loài người và nhất nó phát hiện ra sau này sợ không có cơ hội được hành động thôi gật gật đầu tiêu viêm đứng bên cạnh nhìn dung nhan động lòng người của là cười nói ân vân chi khẽ gật đầu thân thể bí trấn sau lưng đôi cánh năng lượng màu xanh chậm rãi xuất hiện. bất quá khi là ngẩng đầu thì nhìn động tác của tiêu viêm chợt sừng sốt, sau đó khuôn mặt cười Nó hiện lên nét ửng đỏ. số hổ tức giận nói: người làm gì vậy? tiêu viêm đang làm ra tư thế ôm, nghe vân chi hỏi vấn đề này không khỏi mở hai mắt cực kỳ ngạc nhiên. khoảng cách xa như vậy, ngay không nghĩ để ta một mình chạy tới đó chứ? và nhất trên đường gặp tứ giai ngũ giai ma thú ta đây không phải chưa đi được nửa đường đã chết non sao? lông mi thon dài, duỗi dài dữ dội. lá sau, vân chi đành phải nhíp sâu một hơi. mới đắt dí gần đầu, thế là gần đầu, nhưng miếng khóe miệng nhếch lên, chậm rãi bước đi, đần đơ đem bị, mỹ nhân cao quý ôm vào trong lòng. không lên lộn lộn, nếu không ta vứt ngươi xuống. Khẽ thanh tỉnh lại nhìn nghĩ tới việc mình đã khôi phục lại toàn bộ thực lực Vậy mà một lần nữa là để cho thiếu niên này ôm vào lòng Vân chi thật thể mềm mại thoáng con chút run rẩy chậm rãi hít một hơi Mạnh mẽ áp chế tâm tình nhàn nhạt, nhạt mở vị nguy hiếp Mỉm cười gần đầu tiếng viêm thấp giọng lập bậc Dù sao bé gì động thì ta cũng động hết rồi gò má xinh đẹp hơi đỏ lên Vân Chi là bộ như không nghe thấy, đôi cánh sau lưng hơi rung lên. Hai người nhanh chóng quay khỏi mặt đất, lá sao đã lên trên cao, vừa mới lên cao, tiêu viêm giống như bạch tuột quấn chặt Vân Chi, khiến cho làn tức giận đến nỗi khuôn mặt có chút trắng bệch. Mới có không bao lâu, tên này đã đem lời nói của mình 3721 vứt ra ngoài mặt tiêu, Ra mặt quả nhiên là dày tới cực điểm, khuôn mặt tăng lạnh. Vân Chi đem tốc độ triển khai tới mức tận cùng Trên công chung Thanh quang trật lóe, Bóng người đã di chuyển ngoài trăm thước Nga Đúng rồi Người tốt cùng là đạt tới mấy tích đấu hoàng không nèm đi Tốc độ bay Đều bị miệng khẽ chạm vào bàn tai vật Chi Nhân họ nhiệt khí bên tai truyền đến Là cho tâm thể các phi hành của Vân Chi kẽ hoặc cốt đôi mắt đẹp thoáng nhìn tiêu viêm thản nhiên nói tam tinh thế tử vinh dựng sư vương kia xem như mấy tinh tiêu viêm cất mày dò họ ma thú không dễ để phân chia tinh cấp bậc nếu là so về đấu kỹ trên vương thua đó nhiều lắm chỉ có thể so với những tinh đấu hoàng chống lại bất quá ma thú áp hiểm nhất là cẩn thận chiến đấu mà tử vinh dựng sư vương mà nói cẩn thân chiến đấu có thể so sánh với tứ tinh thậm chí là ngũ tinh vẫn phi hành nhanh như chớp vẫn chi bình tĩnh nói Đầu hợp là nó thân hình cực lực có lẽ coi như là tam tinh đấu hoàng đi khó trách thế ấy cận thân chiến đấu người lại bạo nhanh như vậy tên kia cận thân công kích đích xác rất mạnh người trước ngực bị thương Tiêu viêm có vẻ đập chiêu gật đầu sau đó còn chưa nói hết thì kinh hãi phát hiện thực thể của mình đột nhiên hạ xuống rất nhiều lập tức bội vã hoặc sợ ôm chặt Vân Chi, Ngược đầu thì gò má xấu hổ tức giận của nàng, đành lắc dị Người mà còn đón nói bệnh bạn, nó sẽ đem ngươi vứt xuống Đấu võ mồm với tiêu viêm Vân Chi Hoành chưa biết uy hiếp thực không nghĩ biện pháp gì Được rồi không nói Tiêu viêm người khát gật gật đầu Hắn thực sự rất sợ Nữ nhân này lóng lời đem mình mất xuống Thì thực là một chuyện vui lắm Bất quá vết thương của người không tốt Lần trước ta xem qua Không có để lại thành sẹo khó coi Mặc dù không hiểu hết ý câu nói của tiêu viêm Thế nhưng cũng làm cho vân chi khuôn mặt Né mắt chậm xuống Giờ bị em thiếu niên này nếu thiếu thích quá Sẽ đem hắn xuống Ta ngày sau sẽ phôi chế cho người mỹ dược liệu giúp người đem vết sẹo bỏ đi người đẹp như vậy lưu lại vết sẹo rất không tốt câu kế tiếp chuyển ra từ mục tiêu viêm khiến cho phân chi tâm tình sẽ run rẩy cúi đầu chăm chú nhìn khuôn mặt thiếu niên cái mặt tức giận chậm rãi thu liếc lấy ra vẻ bình thản không cần sự tình lên này kết thúc ngày sau có cơ hội gặp mặt rất ít nghe vậy Tiêu viêm chợt sửa sốt, chợt tự dữ lắc đầu, xem ra là mình tự làm số mặt. Nhận ra người ta là một đấu hoàng cường giả, kiếm một ít ăn dược không phải là ít, rất đơn giản sao. Tiêu viêm bấm trầm mặc, rốt cuộc không nói gì nữa. Đoạn được còn lại, phần chi mặc dù thấy được thanh tịnh, mất quá, không hiểu vì sao tiêu bắn đi âm thanh của thiếu liên bên tai, làng trong lòng lại có chút khó chịu. Không một tiếng động đã hạ cánh xuống một bãi đá ngột ngang. Sau khi hạ xuống mặt đất, tiêu biêm cực kỳ tự giác buông vượn chi ra. Cái mắt đảo qua tọa thất không xa trên dãy núi. Trên đỉnh núi, một cái sân động lớn đã bị che lấp bởi những cây như là như hiện. Nơi đó là độc phủ của thử tích Dược Sư Vương. Đứng trên thả đá phía sau, tiêu biêm cẩn thận đem tầm mắt hướng núi, đối diện để giọng hỏi. Anh hơi hay gật đầu, Vân Chi ánh mắt chậm rãi đạp qua sơn động vùng cận. Lão mày hé nhanh câu lại nói: phòng ngượng chung quanh rất sâm nghiêm, bên kia cũng đã có chút cảnh giới a. Đông khẩu có một ít cao dài ma thú, ta sẽ tận lực đánh chết hoặc làm cho chúng nó bị thương." Người nhân cơ hội đó mà lẻn vào động phủ đi. Quay đầu, Vân Chi giận dò nói, hảo tiêu viêm gặp đầu, ý lộ lộ đã hiểu được, nhìn thấy mọi việc hết thảy đều được phân phó thỏa đáng, minh tri cũng yên tâm. lúc vitani khẽ quay đầu nói với tiêu viêm, người cũng cẩn thận một chút, chia ra làm việc thôi. mỉm cười tiêu viêm cười nói, người cũng cẩn thận, mặc dù ta rất thích người bị phong ấn, bất quá tẩm hy vọng ngươi không có việc gì bất giác dĩ lắc đầu vân tri không nói nhảm đôi cánh sau lưng rung lên thân hình nhẹ nhàng uốn chuyển bay lên trên cao sau đó như một tiếng chớp hướng động cổ phía trước mà bay đi vân tri vốn dĩ không muốn dấu cho nên là khi tiến vào phụ cận sân động khoảng chấm thước thì từng lần tiếng thú hô lên vang vọng cả dãy núi ngỗng thủ đắng chặn trường kiếm màu xanh hình sĩ đột nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay Vân trì thân hình của má thành một quang ảnh màu xanh lớn. Trong thời gian ngắn, lao xuống khu rực rậm bên cạnh sơn động, nhất thời từng tiếng môn thú hô to, đông đảo ma thú ở phụ cận sân động hoặc sợ chạy trốn. Dưới con mắt của ma thú, một gã đấu hòa cường giả không khác gì với ác ma hung tàn. Cơ bản là đối chiến không có một đường. Lưu nhân loài người, người dĩ nhiên có dám xuất hiện, hôm nay ta nhất định lấy tính miệng của ngươi báo mối thù hủy giác tại lúc ma thú thủ vệ bị Vân Chi gạc sát bên trong động phủ lớn Tử Tinh Dược sư vương nổi giận rít gào bạo mang khắp trận trời theo tay rít gào vang lên một đạo quang ảnh màu tím như một thiên chớp bên trong sân động tay vút ra tức khắc bạo khở quang hoa khu rừng rậm trong nháy mắt đã bị phá hủy thành mảnh hỗn độn rừng rậm nhất thời bị phá hủy hai đạo quang ảnh màu tím màu xanh một truy cả sau đó tại trên cao nhịp nước hung hãn va và chạm vào nhau hành mắt phiêu liễu liếc mắt một cuộc chiến trên cao tiêu viêm bắt đầu hành động bàn chân lướt trên mặt đất, thân hình hóa thành một bóng ảnh nhanh chóng lùi vào trong rừng rậm. Sau đó, bí mật hướng động phủ trên núi chạy. Sau lửa thời thật tiêu viêm lục bước tiến vào nơi vân tri đất từng tiến vào bụi rậm. Đập vào mắt là rất nhiều đầu tam giai ma thú cường đại, thân thể chỉ trong bốc máu. Một bản huyết tinh khiến cho tiêu viêm nhận thức độc ác của bất chi khi đối phó với ma thú, có lẽ bên trong thi thể rất nhiều ma hành. bất quá tiêu viêm lúc này không có thời gian đi sưu tập, bàn chân nhanh chóng phóng qua thi thể, sau đó phát ra rực rỡ, ra khỏi rực rỡ, một động khẩu cử đại xuất hiện trong tầm mắt tiêu viêm.